Ba giờ bốn mươi, chiếc thuyền đầu tiên xuất phát. Chiếc này hơi bé, chỉ chở được ba mươi người, trong đó có anh cả, lão học, du, bằng, chiếc cò hương, bằng nắm chặt tay Vịnh Âu Yếm, bằng đi trước nhé. Hẹn chiều mai sẽ gặp ở mũi Cà Mau. Thế nào tôi cũng về quê Vịnh chơi, ăn trái sầu riêng, vú sữa. Chúng ta cùng nhập quyết tử quân Sài Gòn chợ lớn bằng cởi chiếc áo tù rách đưa cho vịnh, vịnh lấy chiếc áo va rơi này mà mặc. đến tối gió bể lạnh lắm đấy. vịnh nhìn bằng cảm động, thế anh mặc bằng gì? anh cũng rét chứ. anh cả nhìn bằng vịnh nhường nhau manh áo rách, lòng dạt dào sung sướng. bằng giữ lấy manh áo mà mặc, anh cho vịnh cao ngoài của anh. anh cả cởi chiếc áo sơ mi trắng. Của anh em công nhân sở nấu dầu cho, đưa cho Vịnh. Vịnh mặc áo vào ngắm nghía. Bốn, bắt trước tiếng Sài Gòn nói. À, cậu nhỏ quyết tử quân Sài Gòn chợ lớn bảnh trai quá ta. Bườm kéo lên, gió thổi mạnh. Bườm căn phòng che kính một khoảng trời. Tiếng hoa ngô ác cả tiếng sóng bể. Bườm đẹp quá, một cánh bườm ngủ sắc kết bằng hàng trăm manh áo quần nâu, đen, xanh, tím, đỏ. Một vài chiếc khăn bông trắng nằm vuông vắng ở giữa, làm sáng bệt những tấm tam giác lục lăng, tím, đỏ xung quanh. Bằng vỗ tay reo to, chiếc quần quân trang xanh của tớ nằm ở trên góc kia kia. Thuyền nhổ neo, chiếc bể trên bờ vẫy tay chào nhau, hẹn tối mai sẽ gặp nhau ở mũi cà mau gặp nhau trên đất liền tổ quốc, băng ngồi trước mũi thuyền quay lại nhìn vịnh mến yêu như anh em ruột thịt, vịnh cởi áo sơ mi trắng vẫy theo xa dần như một cánh chim. gió càng thổi mạnh, thuyền băng băng rẽ nước lướt nhanh trên sóng biển, cung đảo xa dần, mới đầu còn trong rõ hình người, sau thành một khối nâu biết cử động và cuối cùng hòa lẫn trong màu xanh thẳm của núi rừng. Cái tàu chỉ còn là một vệt xám. Nước đánh vào đá tung tóe như mưa. Và trời xanh biếc, một vài đám mây trắng nhẹ như bông đuổi theo con thuyền. Ánh sáng chan hòa rực rỡ trên cánh bồm ngũ sắc. Mọi người nhìn nhau sung sướng như một đàn chim sổ lòng. Có anh tim vẫn còn hồi hộp. Tất cả Cùng cất cao tiếng hát, anh cả cũng hát, giọng khang khang đi thành một bè trầm lý thú. Hơn một năm nay, chưa bao giờ anh cả vui như hôm nay. Hiểu hết nỗi vui sướng của một cán bộ sau khi lãnh đạo đơn vị chiến thắng mới hiểu hết lòng anh. Bằng gác súng lên hai đùi, nhìn anh kính mến. Gió thổi tạc mạnh áo tù bạc phết của anh, để hở bồ ngực lép kẹp. Điểm những vạch sương sườn Một cảm giác đau xót Nhói vào tim bằng Hai lá phổi anh cả Giặt nó đánh dập cả rồi Khó mà sống lâu được nữa Chiếc ôm bó tài liệu Vào lòng khư khư Như sợ ai cướp mất Bây giờ mà rơi đi Một tờ bích báo Thì có lẽ còn đau Còn tiếc hơn ai chặt mất một bàn tay lao hộp cúi xuống Mở thùng lưng khô Lấy nấm cơm và gối thịt đưa cho anh cả Lúc nãy đồng chí chưa kịp ăn Tôi để dành cho đồng chí Anh cả cầm nấm cơm Nước mắt rưng rưng Anh không biết nói gì Cho xứng đáng với tấm lòng tận tụy Trung thành của người lão đồng chí Một giọt nước mắt lăn xuống gò má anh Và thấm vào nấm cơm Gió thổi càng mạnh Tiếng hát càng to sóng đánh lách rách vào mạng thuyền nghe rất vui tay. Thuyền lướt qua hòn bảy cạnh. cung đảo nhỏ dần như một tấm bìa màu tím sẫm, cắt hình con chuột. Dựng lên giữa lớp sống bề trắng xóa. Thuyền bỏ xa hòn bảy cạnh. Ước lượng đã đi được 10 cây số. Với tốc độ này, 8 giờ sáng mai sẽ cặp mũi Cà Mau. Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên, làm ngừng phát lại tiếng hát, ngừng lại tất cả mọi ý nghĩ. Nước chảy vào thuyền nhiều quá. Nước thấm qua lần vải, ri rỉ chảy vào thuyền, ngang mắt cá, lúc bằng chân. Chiếc thuyền này làm trước tiên, để gần năm tháng liền dĩ hầm, vải bị mục, sơn rã ra. Anh em lấy nón, lon, đồ hộp, tác nước tới tấp. Lão học đổ nước ngọt xuống bể, lấy thùng tát nước. Mạng thuyền nước ép cong cong như một quảng đê sắp vỡ. Một vài chỗ buộc ra, nước tràn vào thành một vòi dài. Dù cởi áo nhét lại, nhưng chỗ thủng càng to, mực nước cao dần, thuyền đi chậm lại. Anh em càng cố cắm đầu cắm cổ tát tình trạng bây giờ trông cả vào hai bàn tay. Có nhiều đồng chí sai sóng, vừa tát nước, vừa mửa ong ọc. Anh cả bảo, thuyền nặng quá, ném tất cả vũ khí xuống bể. Bằng từ từ, thả khẩu tôm sông xuống nước. Ngồi ngẩn ra một giây như người mất hồn. Sức người đuối dần, nước vẫn nhiều. Anh cả thổ một đống huyết, vội vàng tát luôn cả huyết lẫn nước xuống bể. Lão học nhìn thấy một vết máu từ mép anh cả chảy xuống cầm. Lòng lão cũng như đang chạy máu. Lão không kịp nghĩ gì thêm hơn nữa vụt những thùng nước đổ đầy xuống bể. Mà chính lão cũng đang thổ ra huyết. Mặt trời đi dần về phía chân trời. Nắng đổi sang màu vàng nhạt. Với tình hình này, một tiếng đồng hồ nữa sẽ chết hết. Không thể ôm nhau, mà nhìn thần chết đến cướp đi cùng một lúc. Giờ phút này, phải đòi hội sự hy sinh. Anh cả hỏi ý với du và cuối cùng quyết định, cần 5 đồng chí hy sinh để cho thuyền nhẹ bớt. 10 cánh tay dơ cùng một lúc, trong đó có bằng chiếc lão học. Anh cả nhìn 10 đồng chí một lượt, ngồi lặng đi một phút, Lòng anh đau như xé. Lòng của người mẹ sắp bỏ đứa con đang khóc xuống sông Hồng Hà, để bảo toàn bí mật cho bộ đội, đồng bào rút lui trước mũi súng giặc. Ra khỏi Hà Nội, ngai toàn quốc kháng chiến. Anh nghĩ đến bằng và Vịnh, thương ngay như hai đứa bé, nhường nhau manh áo rách, hẹn nhau cùng nhập quyết tử quân chiến đấu cho độc lập thống nhất của đất nước. Về quê, ăn trái sầu riêng, phú sữa. lão học, người lão đồng chí suốt một đời tận tụy với khách mạng, ăn miếng cơm cũng nhớ đến đảng. những người thân yêu đó sắp phải chết và do anh quyết định. anh tưởng như mình không có đủ can đảm, nhưng cương vị anh lúc này không cho anh nghĩ thêm nhiều nữa. ý nghĩ cuối cùng đã làm cho anh trấn áp được đau thương. Các đồng chí hy sinh cho thắng lợi vinh quang của đảng và tổ quốc. Các đồng chí sẽ sống mãi trong lòng nhân dân. Anh chỉ định Bằng Chức Diệp Thanh Tô Anh bảo Du ghi tên Họ Quy quán Đơn vị của từng người Để về báo cáo lên trên. Chức Đưa bó tài liệu cho Du Và nói Nhờ anh Đem bó tài liệu này về thay tôi Cả năm đồng chí cùng nói Các đồng chí Về đến nơi Đến chốn, Chúng tôi sẽ theo các đồng chí Về đến mũi Cà Mau Tất cả Nghiến chặt răng lại Cô nước nỗi đau đớn Đang trào lên chèn ngang cổ Anh cả tuyên bố Đồng chí chức Trước phạm khuyết điểm Đoàn thể đã đình chỉ sinh hoạt Hôm nay Tôi thay mặt đảo ủy tiên bố đồng chí được trở lại sinh hoạt. Chức nghẹn ngào. Cảm ơn đồng chí. Cảm ơn chi bộ. Tôi chết không ân hận gì nữa. Anh cả nói tiếp. Đồng chí bằng chiến sĩ chủ lực. Lúc nào cũng tỏ ra anh dũng tận tụy. Tôi thay mặt đảo ủy kết nạp đồng chí vào đảng. Bắt đầu từ giờ phút này. Đồng chí bằng chính thức là một đảng viên. Đảng lao động Việt Nam Nước mắt sung sướng tràn lên gò má 18 tuổi của bằng Lão học xin có ý kiến Giọng trầm trầm, bình tĩnh Thưa đồng chí, tôi già rồi Có về cũng không còn làm được việc cho tổ quốc, cho đảng bao nhiêu Tôi xin thay một đồng chí còn trẻ ở lại phục vụ nhân dân Đôi mắt lão nhìn anh cả thiết tha, khẩn khoảng mái tóc cằn cõi lưa thưa bạc của lão bay bay trong gió. Tất cả lòng hy sinh, khẳng khái, tỏa sáng trên khuôn mặt héo hôn. Sóng bệ đổ lên từng đợt hung dữ, như thử thách những người con dũng cảm của tổ quốc. Không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa, anh cả cắn chặt vành môi bực máu. Cố hết sức, nhưng giọng nói vẫn run rung. Tôi đồng ý. Để đồng chí học hy sinh thai đồng chí chức Năm người lần lượt xuống bể Bằng xuống đầu tiên Bằng quay lại nói với Du Thôi em đi đây Anh được gặp chị Thơm Anh bảo em gửi lời thăm Em là em ruột của anh chị Anh bảo với Vịnh Em không thể về quê chơi với Vịnh được nữa Vịnh cố chiến đấu trả thù cho Bằng Và để được gặp bác hồ chu ôm bằng hôn Nước mắt tràn lên đầy mái đầu đầy sẹo Lấm chấm tóc Hai tay không muốn rời ra Bằng cởi chiếc áo tù rách Còn in hai chữ PG sau lưng Đưa cho một đồng chí ngồi cạnh Đồng chí giữ lấy Thuyền có thủng mà nhét vào Bằng bỏ một chân ra ngoài thuyền Rồi hai chân Mặt bể xanh tích, ào ào sống, tưởng như không có đáy đang đón bằng. Một cảm giác ghê rợn, như một luồng điện truyền khắp người. Bằng nhắm mắt lại, trời ơi, ngợp quá! Nhưng bằng ngoảnh lại nhìn, chiếc thuyền còn 25 người. quanh cả, anh du cần phải sống. Anh cả vẫn nhìn bằng. Đôi mắt anh sáng lóa, như một lá cờ đỏ búa liềm đang truyền thêm cho bằng nghị lực. Một ý nghĩ bừng lên tươi sáng, đẹp đẽ vô cùng, đã làm cho bằng trở nên hết sức dũng cảm. Bây giờ, ta đã là một đảng viên. Rồi, như không còn biết sợ hãi gì nữa, bằng nhảy thoát xuống bể. Một cánh tay đưa lên vẫy vẫy, đảng lao động Việt Nam. Thuyền lướt qua, bỏ lại bằng giữa khoảng xanh vô tận. Cách 20 thước, Chiếc thuyền gửi lại mặt bể một đồng chí, thành một đội hình hàng dọc. Lão học súng cuối cùng, nét mặt vẫn điềm đạm thẳng nhiên. Từ nãy đến giờ, đợi đến lượt mình, lão vẫn cầm chiếc thùng tác nước với tất cả hơi sức cuối cùng còn lại. Lời đồng chí bí thư tri bộ khuyên lão hôm kết nạp. Đến tận bây giờ, lão vẫn còn nhớ không sót một chữ nào. Người chiến sĩ công sản, Còn một hơi thở còn phục vụ cho lợi ích cách mạng. Lão trao chiếc thùng cho một đồng chí bên cạnh và nói. Các đồng chí à, bể rộng lắm. Nhưng chí của đảng ta, của chúng ta còn rộng hơn bể. Các đồng chí cố lên mà về gặp đảng, gặp tổ quốc. Chức cầm hai bàn tay dăng gieo xương sậu của lão nức nở. Tôi mù có cha từ bé. Tôi xin nhận đồng chí. Là cha tôi. Lão học đưa tay xoa đầu chức âu yếm. Con, con làm mù côi một lần thứ hai nữa rồi. Cha! Lão bỏ hai chân ra ngoài thuyền. Sóng nhảy lên, vô lấy, và như muốn lôi lão xuống bể. Tay lão rời khỏi mạng thuyền. Từ từ ngã người xuống nước. Lão nhu lên theo một đợt sóng bàn tay xòe ra vậy vậy, một tiếng hô ngạc trong nước, Hồ chủ tịch. Một đợt sóng hung hãn xô đến, hất ngã cánh tay và dìm mái tóc căn cõi lưa thưa bạc của người chiến sĩ cộng sản già xuống màu xanh bát ngát. Thuyền bớt năm người, nhẹ hẳn, đi thêm được gần hai cây số nữa. Một mảng thuyền to bằng cái nón buông xa Nước tràn vào như một dòng thác. Một phút sau, nước ngập thuyền. Tất cả đeo vào bó cấm, chiếc thuyền chìm từ từ. Cánh buồm ngũ sắc vật nghiêng sang một bên. Còn hai phần. Còn một phần. Và cuối cùng, chỉ còn thò lên một tấm vải xanh còn mắc chiếc dây rút. Tấm quần cọc quân trang của bằng. Sóng đưa bó cốm ra xa Nhưng bó cốm không đủ sức chịu đựng 25 người Nên cũng bắt đầu chìm mười đồng chí bỏ tay ra khỏi cốm Một đồng chí sắp buông tay Nói với đồng chí bên cạnh Gặp vợ tôi, anh nói hộ tôi là tôi đã chết rồi Nhà gửi con cho bà nội đi lấy chồng kẻo khổ Đồng chí chưa kịp trả lời thì đồng chí này mất hút xuống bể. Nhiều đồng chí đã bắt đầu mê man gào thét. Khác nước quá trời, các đồng chí cho tôi uống, cố bơi vào bờ mà uống, không cho tôi uống thì sóng lấp mất câu nói sau cùng. Bố cướm bị sóng đánh mạnh quá, lớp nứa bọc ngoài vỡ tung. Anh cả gần kiệt sức, mắt anh vẫn mở to. Nhìn về phía Cà Mau như địa vĩnh biệt tổ quốc, tay anh như muốn rời ra khỏi bó cớm. Du và ba bốn đồng chí nữa cố níu tay anh, thu hết hơi sức cuối cùng, một tay chống trời với bệ cả, một tay giằng anh lại không cho sóng nước cướp anh đi, cướp một người anh ruột của tất cả tù nhân công đảo, một cán bộ ưu tú của Đảng để dắt dìu anh em vượt qua những đoạn trường gian khó nhất. Đã góp một phần xây dựng lớn lao cho lực lượng Và phong trào đấu tranh của công đảo Anh cả lắc đầu nhìn anh em Mắt anh vẫn chối sáng một niềm tin tưởng bao la Không gì dập tắt được Thôi, các đồng chí buông tôi ra Những đồng chí nào còn sống Thì cố sống bám lấy đảo Tổ chức tiếp tục đấu tranh với kẻ thù Không đầu hàng, không khuất phục Chiến đấu đến cùng đến hoàn toàn thắng lợi, nhắm mắt lại hy sinh nhưng vẫn nhìn thấy tương lai của đất nước, nhìn thấy thắng lợi cuối cùng của giai cấp. Đấy là phẩm chất cao cả, tốt đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Anh vùng mạnh lăn ra khỏi tay các đồng chí, sóng cuốn anh đi, chiếc khăn tay bịch đầu nổi bập bềnh trên nước. Bó cướm xả hẳn ra, mỗi người ôm một chiếc thùng, chiếc Vẫn đeo túi văn nghệ bên người Sống vật vả quay tích chiếc thùng Cả người chức cũng quay theo Các khớp xương tưởng như sắp bông ra tất cả Còn bao nhiêu hơi sức trong người Chức cố dồn lên cả hai cánh tay Bám siết vào chiếc thùng Chào, sao giờ phút này Chức lại muốn sống và yêu đời đến thế Ước gì có một cây chuối thì sướng biết bao Và biết đâu Rồi cũng như đồng chí cán bộ lão học kể chuyện Sống từng đợt Từng đợt Lướt qua người chức Và như muốn giật phát cả cái thùng trong tay theo nút mặt chiếc tái nhật Biết rằng Mình đang bám vào sự sống Như bám vào mạng nhện Chiếc túi văn nghệ đeo bên người vướng quá Nó lắc lư Kéo người chiếc xuống bể Một đồng chí thế thế bảo chức Vước chiếc túi đi mà bơi cho dễ. chiếc lắc đầu, thở hổn hển. Không được, trong này còn chiếc ảnh bác. Cậu nào còn sống giữ hộ tớ. Chức cố hết sức, móc chiếc túi văn nghệ vào quay thùng. Hai tay rời ra chới với như muốn biếu vào cái gì rồi chìm hẳn. Túi văn nghệ thay chiếc Bám vào chiếc thùng rập rờn nhảy múa trên mặt bể. Mặt trời chạm hòn bảy cạnh. Trên trời đỏ ối, da trời trong xanh. Nắng yếu ớt hát xuống mặt bể nhấp nhánh. Mặt bể vắng dần. Chỉ còn lại ba người, trong đó có Du. Du ôm một chiếc thùng làm phao. Nhìn thần chết đang từ từ tiến lại. Biết không thể nào sống được nữa rồi. Nhưng giờ phút này, Du không còn biết sợ hãi là gì nữa. Vì một lẽ rất giản dị, Du không còn có thì giờ để nghĩ đến cái chết của mình. Kết quả thất bại, xương máu của anh em, trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo như hàng trăm bố lửa thiêu đốt đầu óc Du. Chỉ vì quan liêu, thiếu chú đáo cụ thể, trước khi đi không kiểm soát lại ghe bùm. Các chiếc thuyền kia có về được không? cũng đang sắp sửa chìm, vua mệt mỏi nói một mình, tiếng nói hối hận đau xót, ác đi trong tiếng gầm thét của sóng bể. Tôi chết, không được từ kiểm thảo trước đảng. Hơi các đồng chí đã mất, tôi nghiêm khắc nhìn lỗi với các đồng chí, trách nhiệm và thiếu sót này, dù nhắm mắt tôi vẫn không thể nào quên được một đợt sống rất to. Đánh văng chiếc thùng ra xa Du trầm theo bắt Nhưng không kịp nữa Hai cánh tay mỏi rã rời Như sắp sửa rụng khỏi vai Biết không thể sống được Du hô khẩu hiệu Đôi mắt to đen sáng của thơm Hiện lên nhìn du đầy nước mắt Từng đôi chim bể Bay xà xà sát mặt nước Chợt thấy bóng người Kêu lên quang quát sợ hãi Bay vút lên không Hai tay du từ từ buông xuôi. Chiếc thuyền cuối cùng bắt đầu xuất phát lúc 5:30 giờ 30. Chiếc này chở được 50 người, đa số là bộ đội. Trong đó có bốn, Vịnh, Thê phụ trách chỉ huy. Trước khi xuống thuyền, phải giải quyết chiếc GMC. Anh em bảo đốt. Vịnh bảo, làm thế này thú vị hơn. Vịnh lái ô tô lên con đường đổ dốc xuống bể, cho xe chạy từ từ, rồi mở cửa xe nhảy xuống. Chiếc xe như một thằng mù đâm xuống vực sâu, vỡ tan ra từng mảnh. Anh em vỗ tay cười khoái chí. Chưa biết gì, chứ chúng nó thiệt với mình cũng khá to. Thuyền căn bường bắt đầu chạy. Chạy được một quảng, Thì thuyền nặng quá Nước ngấp ngé tràn vào Chạy đến hòn bà sóng càng to Đi nữa thế nào cũng chìm Thê cho thuyền đổ lại Hòn bà là nơi lão học kể chuyện Đồng chí du kích sân tay Ăn lông ở lỗ suốt một năm trời Đóng thuyền vượt đảo Thê thay mặt ban lãnh đạo quyết định Hai mươi đồng chí đổ bộ lãnh đảo Tìm cách trở về sau. Bốn đưa tiểu liên cho vịnh. Em giữ lấy. Về đất liền mà chiến đấu. Bốn bước lên đầu tiên. Thê chỉ định từng người. Đã lên được mười lăm đồng chí. Còn năm người trùng dằn không lên. Bốn thấy thuyền nổi lên khá nhiều. Liền đề nghị. Năm đồng chí kia đừng lên nữa. Thêm một người về, thêm cho tổ quốc một chiến sĩ. Hai bên vẫy tay chào nhau, cố làm ra vẻ vui, Nhưng mặt người nào cũng buồn rười rượi. Thuyền xa chân, quay lại nhìn, Các đồng chí trên bờ đứng ngay như pho tượng. Hình dáng bốn cao lớn, cầm chiếc nông rách vẫy mãi. Gió thổi u u, sóng vây quanh hòn bà gầm thét. 15 đồng chí ở lại đảo, không có một tí lửa, một hạt gạo, các đồng chí biết sống bằng gì. Lòng mọi người nao nao đau xót, nước mắt vịnh nhỏ thánh thốt xuống nòng tiểu liêng còn ấm hơi tai bún. Bóng tối đổ chậm chậm xuống mặt bể, nước từ màu xanh lơ đổi sang màu xanh đậm và đen sẫm. Hồng bà nhòa hẳn, không còn thấy nữa. Vịnh ngồi nhìn Thê bẻ lái, lẩm bẩm. Có lẽ khó hơn lái ô tô. Mọi người nhìn xuống bể và kêu lên ngạc nhiên. Bên trái mạng thuyền, một vật chỉ rất to, dài bằng chiếc thuyền bơi đuổi theo rất gấp. Thê trốn mắt để nhìn, một con cá... Chưa biết là cái gì, nhưng chỉ bơi cách mạng thuyền chưa đầy năm thước. Có lẽ nó tưởng con thuyền là bạn nó nên bơi thi thử sức. Thê kéo bùm ngược hẳn chiều gió để thuyền phóng nhanh hơn. Con cá cũng rất khôn, càng bơi khỏe và không tài nào bỏ xa được. Cả thuyền lo sợ. Nó chỉ quật mạnh đôi một cái Thì chiếc thuyền ra nước Vịnh nóng nảy lên đạn định bắn Thê giơ tay ngăn lại Không được Bắn nó quẩy mạnh Thì còn gì là thuyền Anh em sẵn sàng lên đạn Bao giờ tôi hô bắn hãy bắn Tiến lên đạn lách cách Mười nòng súng đen ngồm Chịa thẳng vào lưng con cá quái ác Thê đang cho thuyền chạy Bỗng rẽ sang trái, bỏ bươm xuống. Chiếc thuyền chạy chậm hẳn lại. Cá quá đà, bơi xa gần hai mươi thước. Bắn! Một loạt súng nổ vang. Cá trúng đạn quẩy âm âm như biển động. Sống trồm lên, suýt tràn vào thuyền. Con cá khổng lồ lao vút về phía trước như một mũi tên. Nước bể xé đôi thành hai dãy lân tinh dài vô tận đuổi theo cá. Biển hút vào trong đêm. Tất cả hú hồn hú vía. Thuyền chạy đến ba giờ sáng thì tắt gió. Anh em rất lo, nhưng quyết khắc phục bằng cách chèo Anh em vừa chèo vừa hát cho thêm nhịp nhàng. Tốc độ đi không bằng một phần mười lúc có gió. Chiếc thuyền từ từ lội sâu trong bóng tối Chiều hôm đó Ở trại giam cung đảo Anh em nấu bếp Đem cơm ra chờ phát Cho toán đầu mâm sắp về Hơn sáu giờ rưỡi chiều Sương tỏa ra mù mịch Chim rừng Tắt kè Nói nhau kêu buồn thảm Thằng cây ngục đi đi lại lại Chờ càng sốt ruột hơn Đã hết giờ làm việc lâu rồi mà chúng nó vẫn chưa về. Nó chỉ rũa tục tăng. Tự nhiên anh em thấy xôn xao trong bụng. Hay là... Có thể lắm chứ. Chuẩn bị lâu lắm rồi. Anh em ngỡn cổ nhìn về quãng đường đá mờ mờ. Hồi hộp hy vọng. Một thứ hy vọng mong manh như sương. Anh em có thể về giải phóng cho cả đảo không? Hay anh em đã về trước? Nhiều ý nghĩ quay cuồng xáo trộn trong đầu óc mọi người. Bảy giờ tối, tiếng cồng vang lên, rung rung lẫn quất núi rừng. Bóng tối đổ sập xuống, không còn thấy gì nữa. Trên trời sao lấp lánh, lạnh lẽo, thằng cây ngục dặm chân xuống nền đá, răng nghiến kèn kẹt. Chúng nó chết sắp đâu cả rồi. Đến bây giờ vẫn chưa thấy về, đồ khốn nạn. Trên nhà, tên chúa đảo đang ngồi nóc rượu vang, mặt đỏ như một dĩa tiết canh chó. Hai tay ôm ghi lấy mụ đàn bà béo như lợn. Tên cây ngục chạy vào, hớt hải báo cáo. Bấm quan Tư, 8 giờ tối rồi, tụi tù tụ đầu môm vẫn chưa thấy về. Nó xô ghế đứng dậy. Thật không? Bấm thật ạ. Nó đắm tay lên trán, Thế thì nguy rồi. Nó quát vang, cuốn quýt, hốt hoảng như một tên đồn trưởng thấy đồn bị tấn công. Cho thổi kèn động binh ngay. tất cả lính súng lắp lưỡi lê, lên đạn, gác cho chặt các cửa lao, nơi nào làm ồn cho bắn. Kèn động binh rú lên như tiếng nấc của người bị bóp cổ. Lính cai đội súng đạn lưỡi lê chạy cuốn cuồng hỗn loạn có nhiều tên sợ quá chạy hai đầu gối va vào nhau đau đớn người mỗi cửa ngục bốn năm thằng gác nòng súng chỉ vào trong như sắp sửa bốc cò bọn lê dương phụ trách súng máy nhảy vào hầm cố thủ miệng nhai bánh tay nhôm nhầm một sự rối loạn khắp cung đảo ngoài thị trấn vợ con công chức Kêu khóc thảm thiết, cửa đóng then gai, không một ánh đèn. Tất cả đang chờ đợi một cuộc chém giết ghê rợn. Thằng Rakti đoán thế nào chúng cũng về cướp đảo, nên không dám cho quân tiếp viện. Đến 9 giờ tối, vẫn không thấy gì. Tình hình vẫn yên tĩnh. Nó trợn mắt sô bàn, đẩy ghế như một thằng hóa điên. Chúng nó trốn mất rồi. Nhưng trốn bằng gì? Nó ngồi thừa người ra một lúc không đoán nổi. Tên phụ trách vô tuyến điện, hớt hải, đánh điện về đất liền. Hai trăm tên tù đã vượt đảo, cho tàu chiến, máy bay ra vây bắt ngay. Các trạm giam yên lặng như một nấm mồ. Anh em tù án nếp vào nhau. Không ai nói to tiếng, vừa mừng. Vừa lo, chắc các đồng chí về rồi, có thoát nổi không? 11 giờ đêm, có điện báo ra đảo. Đã cho một tàu chiến, hai cano xuất phát. Đến sáng, sẽ cho một máy bay bốn động cơ đi tìm. Tên chủ đảo jack ti ôm đầu gục xuống bàn. Nó nghĩ đến sự cổ trách của quan thầy sắp đớm. Nếu không tìm ra, có thể bị mất lon. Hai tay Du từ từ buông xuôi. Du tự nhiên nở một nụ cười. Ta chết năm nay 27 tuổi, thơm 23. Mắt Du nhắm lại. Trong giờ phút này, Du thấy trí óc mình rất sáng suốt. Du nghĩ thầm. Một nửa cuộc đời ta đã hiến cho cách mạng. Ta chết nhưng rất tự hào chỉ là một điều gì phản lại giai cấp, phản lại tổ quốc. người du chìm đến ngực, bỗng dừng lại. một vật chì chứa nước, tự nhiên đỡ lấy hai chân. du vụt mở mắt. tại sao thế nhỉ? a, một sự rất tình cờ. du đứng trên lưng chiếc thuyền đã chìm. và cứ thế, du trôi lên đen trên mặt bể. Lúc nước đến ngực Lúc đến cổ Và cũng nhiều lúc Sóng lướt qua đầu Du với một chiếc dây buộc thuyền Nên đứng càng vững chắc hơn Chiếc thuyền ngã nghiêng Du cũng ngã nghiêng theo Như một người làm xiết Mặt bể tối chân Đen như một đĩa mực khổng lồ Khắp người Du Nước thấm vào lạnh buốt xương Du nghĩ Người mình giờ vắt ra, ít nhất được một thùng nước. Mắt hoa lên, mệt lắm rồi, Du tự hỏi, bám vào mênh thuyền này để làm gì? Thật là vô ích, rồi cũng chết mà thôi. Du nhìn quanh, bể mờ mịch bao la, gió, sóng, ho hét âm âm những đợt sóng sáng rực lưng tinh như hàng triệu con quái vật vây chặt lấy du các đồng chí kia chắc đã hy sinh cả rồi mấy thuyền sao có về được đến nơi không những ý nghĩ ấy chập chờn nhảy múa trước mắt du khác quá trời ơi cổ họng như bị ai dí vào cái kim sắt nung đỏ hớp một ngụm nước bể nhưng phải nhổ ra ngay Mặn xe cả lưỡi Thôi chết đi cho đỡ khổ Các thế này thì chịu làm sao nổi Nhưng lạ quá Hai tay Du vẫn nắm chặt lấy chiếc dây thừng Một sức mạnh vô hình giữ lại không cho Du chết Du có cảm tưởng hai tay không thuộc sự điều khiển của bộ óc nữa Một đêm đã qua Mặt trời lên Ánh bình minh tỏa sáng trên mặt nước xanh lơ dịu sóng. Du thấy người tỉnh lại. Cung đảo chỉ còn là một chấm xanh mờ mờ lẫn trong sương. Du bỗng mở to mắt, sững sốt. Có tiếng ô tô. Quái nhỉ? Hay mình nằm mê? Không, tỉnh lắm. Cổ đang khát trái khi mà. Hay là tiếng gió? Cũng không phải. Mặt bể hoàn toàn im lặng. Từ phía xa, có hai chấm đen lao về phía Du. Du chợt hiểu, cano chúng nó sắp đuổi đến nơi rồi. Hai chiếc cano rõ dần, mảnh cờ tam tài đã thấy màu đỏ và màu xanh. Nên chết hay nên để chúng bắt? Câu hỏi này đang thiêu đốt đầu óc Du. Để chúng bắt thì sẽ bị hành hạ cực nhục đến thế nào? Du đã hình dung được cả rồi. Hay là chết? Tiếng anh cả thông thoảng bên tay. Các đồng chí cố sống, bám lấy đảo, tổ chức đấu tranh với kẻ thù, không đầu hàng khuất phục giặc, chiến đấu không biết mỏi. Đấy là phẩm chất cao cả của người Cộng sản. Đây là lời trăn trối của anh cả. Nhưng đồng thời, cũng là mệnh lệnh của đảng. Chết thì dễ lắm, chỉ cần buông hai tay ra. Sống mới là một việc khó, một thử thách đáng kể. Sống để tiếp tục đấu tranh, chiến thắng uy vũ của giặc, làm cho công đạo sáng tươi. Đó mới là nghĩa vụ của một người cán bộ quân đội nhân dân. Phải sống, phải chiến đấu đến hoàn toàn thắng lợi, Du kiên định hẳn lập trường. Hai chiếc cano chỉ còn cách một trăm thước. Thấy mũ sắc và nòng súng lố nhố, từ từ đổ lại cặn Du. Bọn giặc si sô bỏ xuống một chiếc thang. Việt Minh, lên! Du trèo lên cano. Người bạc vết như chết trôi. Chiếc cano này chở Du về tàu to. Chiếc kia tiếp tục. Đi lùng